các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ai nấy đều giận hết người quả bưởi tự lăn quái đ ả n như thế thì chỉ có là bưởi ma nó lại lăn vào nhà chú phán thằng công vừa chết thôi rõ rồi nó về chiêu thằng đoàn đây mọi người im bặt ai về nhà đấy bố tôi thấy sự kỳ lạ cũng không nạt nộ anh đoàn nữa bảo anh rửa mặt rồi đi học từ hôm ấy bố cấm tiệt không cho ai đi học hay chơi ban đêm. Mới chập tối, ông đã ra khóa cổng bắt anh chị em chúng tôi ở nhà học bài. Một buổi trưa, mẹ đi làm đồng về. Mẹ bảo chiều nay chị Huyền nghỉ học thì ra nhổ nốt đám mạ, b ó lại để mai mẹ về cấy. Chiều nay mẹ sẽ lên bệnh viện thăm cái Lan, còn bác Bích, bác b í c h là chị ruột của bố tôi, ông nội tôi. sinh được năm người con, bác Bích là chị cả, đến bố tôi, chú Phán, chú Phương và cô b ô i Chị Lan là con thứ hai của bác Bích. Chị x i n h x ắ n trắng trẻo, hát rất hay, học lớp 11 nhưng chị đã ra dáng là một thiếu nữ duyên dáng, dễ thương. Chị xinh đẹp nhưng không kiêu kỳ như những người khác, trái lại rất thân thiện cởi mở, miệng lúc nào cũng nở nụ cười xinh như hoa. khiến không ít trai làng thầm thương trộm nhớ. Nhưng chị chỉ lo việc học hành, không màng tới bất cứ sự quan tâm của người nào. Chị học rất giỏi, năm nào cũng được nhận phần thưởng của trường và quỹ khuyến học của xã. cả họ tôi ai cũng quý mến chị, đẹp người lại đẹp nết. Chị luôn trở thành tấm gương để các gia đình nhắc nhở con cháu mình phải cố gắng học hỏi như chị ấy. Nghe nói hôm trước. có con chim lạ ở đâu xà xuống sân nhà chị thấy đẹp chị bắt cho vào cái đó để nuôi kỳ lạ là con chim rất dạn người cho gì cũng ăn không hiểu sao sáng hôm sau nó chết cũng ngày sáng hôm đó chị bỗng thấy người ghê lạnh phải xin nghỉ học rồi đột nhiên sốt cao phải đưa đi bệnh viện bác sĩ xét nghiệm bảo chị sốt siêu vi người nhà chăm sóc vài ngày là khỏi thôi chị nằm trên viện ba ngày. thì một buổi chiều chị ngồi dậy, b ả o bác bích bóc cho một quả quýt ăn, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. chợt chị bảo với bác bích đang ngồi cạnh bên: mẹ ơi, chắc con không qua khỏi đâu. Phủi phui cái mồm nhà cô, sốt này là thường mà vài bữa là tự khỏi thôi. Cô đừng có nói sáng bậy bạ. Bác bích mắng: con thấy trong người khác lắm. hai chân tự dưng lạnh hết mẹ, có cảm giác nhấc lên không được. đâu nào để tôi lấy cao xoa bóp chân cho, suốt này nó cứ nóng lạnh bất thường ấy mà. nói rồi bác bích lấy hộp cao sao vàng xoa đều lên bắp chân chị cho ấm. chị nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, đột nhiên t h ả n g tốt nói: ô, ngoài kia có con chim giống hệt con đã bắt hôm nọ, nó đang đậu ở cành xoan mẹ ơi. bác b ì c h ngó ra ngoài xung quanh bệnh viện trồng hàng loạt cây xoan đang mùa chỗ bông tím ngắt bác n h ị p mãi chẳng thấy con chim nào trên đó sợ chán chị lan thấy nóng gian suốt c a o chắc hẳn là mê sảng nói lung tung rồi bác bảo nằm nghỉ đi đừng có nói lung tung nữa bác ra ngoài sấp chiếc khăn cho ẩm rồi đắp lên chán chị lan bỗng chị lan thèo tào h mẹ ơi con thấy lạnh từ chân dần lên tới thắt lưng rồi. Bác bịch hốt hoảng kiểm tra thì thấy lạ thật, hai chân và vùng bụng chị lạnh ngắt, tím tái, nhưng cơ thể phía trên lại nóng gian, nóng như than. Bác quỳnh quáng chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ tới thăm khám một hồi cũng căng thẳng lo lắng, không biết phải xử trí như thế nào. Lúc này hai chân chị Lan bị liệt, không nhấc lên được. Họ đành bảo phải theo dõi xem tiến triển thế nào. tạm thời chưa có cách khắc phục. Mẹ ơi, mẹ đuổi con chim ra khỏi phòng đi, nó cứ bay lẩn vẩn trong phòng con sợ lắm. Có con chim nào đâu, con suốt cao quá mà hoa mắt lên đó thôi. tội nghiệp con tôi. Nói xong bác b í c h k h ó c g d ấ m dứt. Buổi tối bác sĩ lui tới theo dõi liên tục nhưng cũng lúng túng không giải quyết được. nửa cơ thể chị Lan vẫn lạnh ngắt. trong khi nửa trên vẫn nóng bừng bừng đến khuya mệt mỏi bác bích ghé lưng nằm cạnh chị Lan ngủ tiếp đi tầm 3 giờ sáng bác chợt tỉnh thấy bàn tay chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net